Lần nào cũng vậy Liện chiếc xe đạp vào vách là Quý Rồng tóc ra chỗ giếng đá Sau hè kéo nước suối ào ào Tụi bạn hỏi gì cũng Chẳng nói Mày đi trừ tà ma Ở đâu vậy hả Quý Rồng Tắc kè bông gặn hỏi Quý Rồng vẫn lầm lũi suối nước Tiểu Long chớp mắt Hay mày đi thăm con nhỏ muội mùi Thằng lượng vọt miệng Thằng dế lửa bảo hè này Hai chị em tỷ tỷ muội muội không về Tiểu Long ngửa mặt nhìn trời Thống thiết Thế mày đi đâu vậy hả rồng Mày đợi tụi tao tức đến xịt khói lỗ tai mày mới chịu nói hay sao Quý rồng vuốt tóc Đáp gọn ơ Có gì mà nói Tiểu Long sôi máu Ngày nào mày cũng đi từ sáng sớm đến tối mịt mà bảo là không có gì à Thực ra đây là chuyện rất khó nói Chà chà Mày định trêu tức tao hả rồng Tiểu Long đưa tay quẹt mũi Tức tối mày bắt đầu có Chuyện rất khó nói Từ bao giờ thế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 Thằng Rồng không còn coi nó là bạn thân nữa Tiểu Long giận quá, suốt ngày hết đi ra đi vô lại ra sau hè ngồi tâm sự với tắc kè bông Đến khi mặt trời đã xuống quá ngọn ke, thằng Lượng đã lùa bò vô trùng rồi mà Tiểu Long vẫn còn ngồi ngoài hè với tắc kè bông đủ biết nó giận Quý Rồng đến mức nào Phải nói là giận ơi là giận Quý Rồng bị Tiểu Long, tắc kè bông và thằng Lượng đứa nắm tay đứa kẹp cổ lôi tuột ra đống trơm kế chuồng bò và quay tròn lại Nhưng Quý Rồng chẳng tỏ vẻ gì hốt hoảng Nó còn xoa bụng, hôi hài, úi, môn thể dục gì thế này Tao mới ăn cơm xong, không có vận động nhiều được đâu đấy Quý Rồng dẻo Nhưng ba đứa bạn nó không cười Tiểu Long nắm vai Quý Rồng ấn xuống chân đống trơm, lạnh lúng, ngồi xuống Quý Rồng ngồi bệt xuống, ngã lưng vào đống trơm và dũi thẳng chân ra phía trước Ồ, cảm ơn nhé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 Chuyện ma quỷ là chuyện người ta bịa ra Nhưng đến hôm nay Quý rồng cố ý ngừng ngang làm thằng lượng nín thở Hôm nay sao Quý rồng nghiêm trang Đến hôm nay thì tao mới biết ma quỷ là chuyện có thật Xạo đi Tiểu long nhúng vai xì một tiếng Như không nghe thấy tiểu long Quý rồng vẫn tiếp tục thì thào Con ma ở làng bên cạnh là một con ma rất dữ Quốc khí rất nặng Thú thật tao gặp ma treo cổ lần này là lần đầu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 Lượng nhẹ nhẹ thở ra, ghê thật đấy Nhưng dù sao thì những cái chết này cũng không liên quan gì đến con ma treo cổ Mặt tắc kè bông cũng giảng ra, từ, chỉ là do rủi ro thôi Rủi ro à, quý rồng hừ mũi, tụi mày bắt cái đầu của tui mày suy nghĩ đi Suy nghĩ gì cơ Lượng tròn xoe mắt Quý rồng nhét môi, ma treo cổ bao giờ cũng lơ lửng trên cao Mà những cái chết này đều té ngã từ trên cao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 Nhưng đằng nào thì mình cũng chết Ba đứa bạn nó chẳng đứa nào biết ma là gì Nhưng đang trơn miệng quý rồng tỉnh queo phan luôn câu Tụi mày cũng biết rồi đó Cứ như thể ma là thứ ngày Nào tôi thằng Lượng cũng gặp ngoài chợ Lượng và tắc kè bông đang say chuyện Bụng lại đang thong thót Chẳng đứa nào để ý Chỉ có tiểu lông biểu môi Ma lắm trò hay không thì tao không biết Nhưng tao biết chắc là mày đang dở trò Thấy thằng bạn thân dở giọng nghi ngờ Quý rồng đã tính gầm lên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 Chủ nhà đương nhiên phải dọn đi ở chỗ khác Tắc kè bông gật cù Ờ, tao nghĩ đó là cách Trừ tà ma, đơn giản nhất Tụi mày chả biết gì mà cũng nói Lần đầu tiên quý rồng không giữ được bình tĩnh Nó gầm lên Tiếc hùi hùi là không có lửa để phun qua lỗ mũi Ai mà chẳng biết dời nhà đi là thượng sắc Nhưng quan trọng là tiền Lấy tiền ở đâu ra mà dời Có cảm giác quý rồng vừa lia một tràng tiểu Ly Tụi tiểu Long im thiết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 Miệng tắc kè bông méo sẹo ờ cờ, đúng Quý rồng tiếp tục hùng hồn Muốn bán được căn nhà hiện nay thì trong căn nhà đó phải không có một con ma nào Tao nói có đúng không hả Tiểu Long, mày nói trật lứt Tiểu Long phan một câu khiến Quý rồng chết sửng Đang hăng tiết việc, Quý rồng quên phát Tiểu Long đang giận mình Như chiếc xe đang ngon trớn bỗng vấp phải ổ gà Quý rồng ngút mắt mất một lúc mới mở miệng được Nó ú ớ, trật lứt chỗ nào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 Thêm mày nữa Quý rồng trừng mắt nhìn lượng Giọng Phật ý Nếu không phải ma thật Tao đã rủ tụi mày đi theo ngay từ đầu rồi Con ma treo cổ này giữ tận Đến mức tao không dám rủ bất cứ ai đi theo Thậm chí không dám kể cho bất cứ ai nghe chuyện này Bữa nay Tụi mày dò hỏi quá Tao mới dám hé răng chút chút thôi đấy Anh là Pháp Sư Con ma giữ với anh là đúng rồi Lượng chất mắt Tụi em chỉ ngồi ở nhà hóng chuyện Có làm gì nó đâu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 Câu nói của quý rồng như một làn gió lạnh thổi qua người tụi bạn Tóc gáy dựng đứng, lượng nhớ nhát nhìn quanh, ối anh nói gì nghe ghê quá Tắc kè bông xích sát vào lượng, cố thu người nhỏ lại, nó rượt theo bính nhau với mày dọc đường thật à Sao lại không thật Quý rồng vung tay vào không khí, tao đạp xe đạp, nó chạy bộ, à quên, nó bay lơ lửng trên không Kẻ trên người dưới cứ thế đấm nhau bình bịch Khách đi đường trố cả mắt, thấy tay tao vung loạn, chả hiểu tao đang làm trò gì, hê hey hê. Hey. Tiểu Long ôn bụng, bị thế mà cũng bị được. Ai đời ma lại đấm nhau với người bình bịch như võ sĩ quyền anh thế kia, quý rồng đứng phát dậy. Nó trật áo ra khỏi vai, tao thèm bịa. Tụi mày xem cái gì đây? Tao nói có sách mắt có chứng đàng hoàng, Tiểu Long tò mò cuối xuống vai bạn. Tắc kè bông và thằng lượng cũng lồng cùng bò dậy. Cả ba đứa căng bắt nghi ngó Thấy gì chưa Quý rồng sốt ruột Thấy Lượng gật đầu, mau mắng Thấy cái gì Cái vai Quý rồng nhăn hí, cái vai thì nói làm gì Trên cái vai có cái Gì Chẳng có cái gì hết Hừng, tụi mày không thấy vết bầm à Thấy sao được Tối thui à Vậy thì vào đây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 Tiểu Long giận đi người Không buồn đánh răng rửa mặt Nó xông thẳng ra sau hè Cái cảnh thằng tắt kè bông lui cuôi đào đào quất quất Không hiểu sao bữa nay làm nó ngứa mắt quá sức Mày hết chuyện làm rồi hả? tắt kè bông Tiểu Long hỏi giọng gây sự tắt kè bông ngước nhìn bạn Ngơ ngát là sao? Sao? Sao cái khỉ khô? Làm gì mà ngày nào mày cũng loay hoay chỗ đó thế? Tao xới đất cho mẹ tao trồng cãi mà Câu trả lời của tắc kè bông làm Tiểu Long xua xị Nó về đây, chưa phụ thiếm năm sang xới đất được bữa nào Tự nhiên lại quọ quọ với thằng tắc kè bông thì đúng là bậy quá Tiểu Long lãng sang chuyện khác Thằng quý rồng đi trừ tà ma rồi hả? Từ Tắc kè bông đáp và cúi xuống quất đất tiếp Nhưng rồi nó lại ngẩn phát lên của thế ra mày tin chuyện quý rồng đi trừ tà ma rồi sao? Hừ Tiểu Long nhúng vai, tao có phải là trẻ con đâu Tức là mày không tin Tin sao được mà tin Tắc kè bông liếm môi, thấy vết bầm trên vai nó ở đâu ra Ở đâu ra mà chẳng được Tiểu Long đưa tay quẹt mũi, gì chứ để có một vết bầm trên vai thì quá dễ Tắc kè bông không nói gì Nó lại cúi xuống lặng lẽ quốc đất Trong bộ tịch thì dường như lý lẽ của Tiểu Long không xuyên thủng được vỏ não của nó Thế mày thì tin à Tiểu Long mong men lại gần bạn, hạ giọng hỏi Tắc kè bông quệt mồ hôi trên má, ngần ngừ, tao chẳng biết nữa Cái lối trả lời không giống trả lời của tắc kè bông làm Tiểu Long nổi cáo Nó phung chân đá một hòn đất bắn vô hàng rào, gầm ghè, hoặc là tinh hoặc là không Chẳng biết nữa là cái con khỉ gì Tắc kè bông cắn môi, nhưng quý rồng bị chuyện để làm gì Mà làm sao nó có thể bị chuyện tài đến thế Nghe cứ như chuyện thật trăm phần trăm Thế thì mày chẳng biết gì về quý rồng rồi Tiểu Long vỗ vai bạn, cười khì khì, nó là chúa gióc tổ Không chuyện gì mà nó không bị được Miệng nó trơn như mỡ ngọt như mực Nghe nó bị đến kiến trong hang cũng rủ nhau bò ra nữa là tắt kè bông liếc bạn, mày so sánh tao với kiến à Tao chả so sánh gì cả Tiểu Long cao mặt giật cây cuốc trên tay tắt kè bông Đưa đây tao quốc phụ cho Tiểu Mày đi kiếm cây quốc khác đi. Tiểu Long quá chán tắc kè bông. Tắc kè bông không về hồ với nó. Hôm qua, tắc kè bông còn tỏ ý nghi ngờ quý ròm. Nhưng từ khi nhìn thấy vết bầm trên vai thằng ròm, tắc kè bông bắt đấu, siêu siêu. Nó còn nói, cái vết đó đúng là do ma làm. Mày không sống ở quê mày không biết, tao thì tao thấy những vết bầm như thế nhiều rồi. Tiểu Long chẳng buồn tranh cãi lược lượt nó lầm lì quốc đất Buổi chiều thằng Lượng vừa dắt bò vô cổng Tiểu Long đã quăng quốc chạy lại Gì thế anh Lượng nhìn ông anh Mày nhốt bò vô chuồng đi Rồi ra đây tao bàn chuyện với mày Chuyện này quan trọng lắm Một lát Thằng Lượng đã ngồi cảnh Tiểu Long ở bậc thềm trước hiên Chân tay dơ hầy vì nó vội nghe Chuyện quan trọng nên không buồn rửa ráy như mọi lần Tiểu Long nhìn long long vô mặt thằng nhóc Giọng trịnh trọng Tao hỏi Lượng Thiệt mày cũng nói thiệt nha Lượng chột dạ Gì ghê vậy Thì mày cứ từ đi Lượng nuốt nước bọt từ Mày có tin anh quý mày mấy hôm nay đi trừ tà ma ở làng bên cạnh không Tiểu Long cất giọng rành rọt Ánh mắt vẫn bám cứng gương mặt Lượng như chờ một cái lắc đầu Em chẳng biết nữa Lượng trả lời y hệt tắc kè bông hồi sáng Và điều duy nhất Tiểu Long có thể làm trong lúc này là đưa tay ôm đầu Thở hắt ra Mày và thằng tắc kè bông là anh em khác cha khác mẹ mà sao trả lời có một câu y khuôn vậy hả Lượng? Lượng rất ghét ai so sánh nó với tắc kè bông Em mà giống thằng tắc kè bông Lượng bất bình Tiểu Long vỗ vai thằng nhóc, tặc lưỡi Hồi sáng tao hỏi thằng tắc kè bông, nó cũng trả lời y như mày Tới đây thì Lượng hết ham phản đối Nếu thằng tắc kè bông cũng nói như vậy thì Tiểu Long không hề đổ ban cho nó Lượng đưa tay dứt một sợi tóc, đắng đo, thực ra, thực ra sao? Chuyện trừ tà ma ấy ma Chuyện trừ tà ma sao? Lượng hít vô một hơi, muốn biết anh quý nói thật hay không thì mình phải bí mật theo dõi Đúng rồi đó, Lượng Tiểu Long reo lên, rõ ràng nó trình câu nói này từ nãy giờ Tao không ngờ mày thông minh ngoài sức tưởng tượng của tao Khu khờ như thằng tắc kè bông còn khuya mới nghĩ ra cách này Lời khen tặng hào phóng của ông anh làm lượng nở lỗ mũi Nó vờ khiêm tốn Cố làm cho mũi mình xẹp xuống Thông minh gì đâu Thông minh quá đi chứ Tiểu Long hào hứng Rồi nó nheo mắt nhìn thằng nhóc Nhưng điều quan trọng là ai sẽ theo dõi anh quý mày Câu nói của Tiểu Long khiến lượng hóc bụng lại Cảm thấy có một chiếc bẫy đang dăng ra trước mặt mình Nó lít nhìn Tiểu Long bằng ánh mắt cảnh giác Bắt đói vòng vo Em không to con Tiểu Long nhết mép Tao biết, em cũng không có vỏ Tao cũng biết, sáng nào em cũng phải dắt bò đi ăn Tiểu Long cười khảy, chứ không không phải mày sợ ma à Lượng đỏ mắt trước sự hụt tuệt của ông anh, trước đây thì em sợ Nhưng bây giờ em, em, hết sợ rồi Chỉ đợi có vậy, Tiểu Long cười tuê Nếu vậy mày sẽ là người theo dõi quý rồng, em á Lượng giật bắn Như thế một cành cây vừa rớt trúng đầu nó Sao không phải là anh hay thằng tắc kè bông Thằng tắc kè bông lúc nào cũng tin lấy tin để câu chuyện của Quý Rồng Chắc chắn nó không dám chọc giận con ma treo cổ rồi Tao lại càng không được Muốn bí mật bám theo Quý Rồng Tao phải ra khỏi nhà trước nó Nhưng nếu thức dậy không thấy tao Quý Rồng sẽ nghi ngờ Tiểu Long phát khẽ vô bụng thằng nhóc Cười kì Tóm lại chỉ có mày là thích hợp nhất Trái với vẻ mặt tươi rói của Tiểu Long Mặt Lượng méo sệt như người vừa bị tòa kết án Nhưng em còn phải dắt bò xuống đồi cắt cỏ Lượng ném ra chiếc phao cuối cùng Nhưng Tiểu Long đã thô bạo giật mất Thằng tắc kè bông sẽ thay mày dắt bò đi ăn Người Lượng xẹp xuống như miếng dễ ướt Nó cảm thấy hối hận khi trót khoát lát là mình đã hết sợ ma Nó biết Tiểu Long cố tình gài bẫy mình Nhưng khi Tiểu Long khít nó Nó đã không kềm được tự ái Nó đã huên hoang Và bây giờ nó phải trả giá cho sự huên hoang đó Cuối cùng, Lượng nhận ra muốn sống lâu thì không nên huên hoang nữa Nó tóm chặt cánh tay Tiểu Long Trên trĩ, em không sợ ma chỉ vì anh bảo trên đời không làm gì có ma Nhưng nhở con ma treo cổ kia có thật thì sao Lượng đã lòi đuôi thỏ đế Nhưng Tiểu Long không nở treo em Nó nghiêm mặt, cố đừng để tùy cười Sao mày mau quên thế hả Lượng Tao nhớ hôm trước tụi tao đã dạy mày câu thần chú án ma nhi bác mê hồng để đối phó với tà ma rồi kia mà Tắc kè bông hết sức sung sướng khi được giao nhiệm vụ dắt bò đi ăn thay cho thằng lượng So với chuyện bám theo quý ròm để xem nó đánh nhau với con ma treo cổ thì dắt bò xuống đồi cắt cỏ là nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn nhiều Trong nhà, tắc kè bông là đứa dậy sớm nhất Vì vậy trước khi tháo bò ra khỏi chuồng, nó còn được tiểu lông giao thêm một nhiệm vụ nữa là phải đánh thức thằng lượng Ngày đầu tiên, Lượng nằm phục ngay trước nhà, bên kia con lỗ đất Nó ngồi nhấp nhõm sau mấy bụi dứa dại, trong mắt dòng vô con nhỏ hồi hộp chờ quý rồng chạy xe ra Ê, hết chỗ ị rồi sao mà sáng sớm mày ngồi ị ngay đây hả Lượng? Tao mét với ba mày à Bà Sáu Thơm đi chợ sớm, thấy thằng Lượng Thu Lu ngồi một đống trong bụi dứa, quát miệng la toán Dì ơi, dì nói nhỏ nhỏ chút đi, dì Lượng xanh mặt, không phải sợ bà Sáu thơm mét ba nó mà sợ quý rồng tình lình chạy xe ra Cháu đang rình con rắn mối Rồi sợ bà Sáu thơm không tin Nó đứng bật dậy một cái rồi hấp tấp ngồi xuống Chỉ để cho bà kịp thấy tư thế của nó tuy trông rất khả nghi nhưng nó vẫn mặc quần đàng hoàng Có nghĩa là nó không hề ý bậy May cho lượng, nó vừa ngồi thụt xuống thì quý rồng cũng vừa từ trong ngõ chạy ra Tới con lộ, quý rồng ra chân xuống đất Cảnh giác đánh mắt một vòng rồi mới yên tâm nhấn bê, đang chạy tiếp Anh Quý chạy về hướng chợ ngã ba 5 phút sau, thằng Lượng đã đứng trước mặt Tiểu Long, hí hững, báo cáo Mày giỏi lắm Lượng Tiểu Long động viên thằng nhóc, tao thấy mày tài ba không thua gì thám tử xe lóc hôn đâu đấy Lượng không biết xe lóc hôn là ai nhưng nó nghĩ một thám tử tài ba chắc không bao giờ bị người khác nghĩ là y bậy Nhưng Lượng chỉ nghĩ trong đầu, ngoài mặt nó dấu biến Chỉ hỏi, thế bây giờ mình làm gì nữa hả anh Tiểu Long quẹt mũi, sáng mai mày cũng dậy sớm như bữa nay Rồi chạy lên nấp trên chợ ngã ba, trình xem anh quý mày đi đâu